Đơn giản là trong đám người này nhìn ngươi nhiều hơn một cái lại cũng không thể quên mất dung nhan của anh. Mơ ước tình cờ có thể có một ngày lại gặp nhau từ đó ta bắt đầu những tưởng niệm cô đơn. Thân ảnh nổi bật, vẽ mặt thâm tình, bước chân uyển chuyển. Dường như mộ khuynh nhan sinh ra là để ca hát tiếng hát của nàng làm cho người ta bất tri bất giác đắm chìm ở bên trong. Tiểu Lô Ly Đông Phương Uyển Nhi hoàn toàn lắng nghe đến ngây người hai mắt nàng si ngốc nhìn mộ khuynh nhan biểu diễn. Chú cái miệng nhỏ lên. Nhẹ nhàng mà hát theo mộ khuynh nhan Thậm chí ngay cả Đông Phương lãnh vụ tính tình nóng nảy cũng yên tĩnh lạ thường. Tự hồ hoàn toàn đắm chìm trong tiếng hát của mộ khuyên nhang. Mộ khuyên nhan vừa cất tiếng hát. Bùi đông lai vốn là cùng hai người đông phương lãnh vũ giống nhau vì tiếng hát của mộ khuyên nhan hấp dẫn Sau đó Khi hắn phát hiện lúc mộ khuyên nhang biểu diễn Cặp mắt kia cứ nhìn thẳng vào hắn Hắn chỉ cảm thấy mộ khuynh nhang tự hồ dùng ánh mắt truyền đạt cái gì đó Lại tự hồ như dùng tiếng hát để nói cái gì đó Nhìn Nhìn, bùi đông lai chỉ cảm thấy một chút mảnh nhỏ ký ước không ngừng hiện lên trong đầu của hắn. Hắn cố gắng hết sức bắt kịp những trí nhớ đó. Chính là, mảnh ký ước đó giống như là sao băng trôi qua rồi biến mất. Chẳng lẽ trong trí nhớ của tiêu phi cũng có mộ khuyên nhanh. Mắt thấy đột nhiên hiện lên cái đoạn ký ước kia không có dung hợp thành công, bùi đông lai hơi có chút ngạc nhiên. Dưới ánh đèn, mộ khuyên nhang không nhận thấy được vẻ mặt biến hóa của bùi đông lai, mà hơi nhắm hai mắt lại. Hoàn toàn đắm chìm trong âm nhạc mang cho nàng niềm vui sướng. Lúc mà mộ khuynh nhan vì bùi đông lai, đông phương lãnh vũ. Đông Phương Uyển Nhi ba người biểu diễn thì đồng thời. Ở một hội sợ bí ẩn nào đó tại Đông Hải. Một gã vóc người thon dài. Mặt mũi tốn lãng. Sau khi tắm rửa. Cả người cuốn một chiếc khăn tắm màu trắng. Đứng ở bên cửa sổ. Ở phía sau hắn cách đó không xa. Một cô gái vóc người cao gầy. Diện mạo cùng với mộ khuynh nhan có hai ba phần giống nhau chẳng qua nhỏ hơn Co rút ở trên giường Trước mặt là một vết màu đỏ tươi Đó là nàng đã từ một cô gái nhỏ đã biến thành một người phụ nữ Mà người đã khiến nàng trở thành một người phụ nữ chính là người thanh niên đứng phía trước cửa sổ Chẳng qua là Đối với chuyện này Cô gái không có cảm nhận được một chút vui vẻ nào của người đàn bà. Có chăng chỉ là nỗi đau. Phía dưới đau. Trong lòng cũng đau. Cốc. Cốc. lúc mà cô gái trẻ không biết mình kế tiếp nên làm cái gì thì lúc này cửa phòng bị gõ vang. Vào đi. Người thanh niên không quay đầu lại, nhàn nhạt mở miệng. Két kèm theo một tiếng vang nhỏ. Cửa phòng bị đẩy ra. Một nam tử sắc mặt lạnh lùng đi vào giữa phòng. Trực tiếp đi tới sau lưng người thanh niên cách ba thước. Cung kiến nói phương thiếu. Cho cô ba giây đồng hồ, biến. Tên thanh niên xoay người. Dùng một loại ánh mắt của thần linh nhìn xuống một con kiến hôi nhìn cô gái một cái. Giọng nói không thể nghi ngờ. Cô gái nhỏ bị dọa sợ đến biến đổi sắc mặt. Chẳng quan tâm đến bản thân không mặc quần áo. Mà là trước tiên nhịn đau từ trên giường ngồi dậy. Chạy trốn ra khỏi gian phòng. Phương Thiếu đã điều tra xong tương cương. Mộ khuynh nhanh hai người tối nay cùng Liễu Nguyệt cùng nhau ăn cơm. Mắt thấy cô gái đã rời đi. Nam nhân lạnh lùng cung kính hồi báo. Ta nói tương cương cái lão già kia làm sao một chút mặt mũi cũng không cho ta. Nguyên lai là con gái điếm Liễu Nguyệt kia đã mời bọn hắn trước. Tên thanh niên được gọi là Phương Thiếu vừa nói. Khóng miệng hiện ra một nụ cười lạnh như băng khinh thường nói Liễu Nguyệt cũng không còn phong quen được bao lâu nữa đâu. Nàng vất vả chống đỡ Đông Nguyệt bang cùng tập đoàn thiên tường rất nhanh sẽ sụp đổ. Đến lúc đó Tương Cương sẽ không còn cho ta mặc mũi nữa sao Phương thiếu. Căn cứ bát ra an bài. Chúng ta lần này tới trước chủ yếu là tìm Quý Hồng xong Phương nói chuyện hợp tác. Ngài xem chúng ta lúc nào thì hành động. Nam tử lạnh lùng bất động thanh sắc hỏi. Cha ta thường nói. Hắn đời này gặp qua Quý Hồng là người đàn bà khó đối phó nhất. Ta hôm nay phải kiến thức một chút. Nhìn xem xà mỹ nữ trong truyền thuyết có ba đầu sáu tay không tên thanh niên thu liễm nụ cười. Vẽ mặt cùng ngạo ngay bây giờ ta sẽ đi gặp nàng. Ngạc nhiên nghe được lời người thanh niên nói. Nam tử sắc mặt lạnh lùng vốn định nhắc nhở cái gì cuối cùng lại nhịn xuống. Hắn biết rõ thân là một trong tứ thiếu gia Hàn Châu. Phương Thế Vinh đúng là có tiền vốn cuồng ngạo. Bởi vì, hắn có một người cha ngư bức. Phương Bác Gia Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 153 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 153 tự cho là đúng. Thời gian như cát chảy, lặng lẽ trôi qua. Quân hướng nhanh chóng kết thúc. Sinh viên năm thứ nhất chính thức trở về trường đại học. Các tân sinh viên cũng đã nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống xa đoạn thời đại học. Không như cuộc sống đơn thuần ở cấp 3. Đại học là một cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Đầu tiên là tiệc chiêu đại sinh viên mới đây là mồi lửa đầu tiên kiếp thiết tinh thần họ làm cho họ có thể tận tình thưởng thức thuộc về nhiệt huyết thanh xuân của chính mình. Đối với sinh viên năm thứ nhất của Đại học Đông Hải nghị luận sôi nổi ngoài tiệc chiêu đại tân sinh viên sắp tới làm cho bọn họ hưng phấn còn có việc siêu sao mộ khuynh nhang tổ chức biểu diễn ở trường học. Đám bán vé quá ghê tẩm. Đúng, bọn chúng đem giá vé đẩy lên gấp 10 lần, hiện tại kể cả mày có tiền cũng không mua được vé. Vốn cho là quân hướng xong còn có cơ hội để coi biểu diễn. Xem ra đành thất vọng trở về. Vẫn không thể trực tiếp nhìn thấy nhan sắc nữ thần. Thật là thương tâm ác. Sơn Trường Mấy tên fan ruột của mộ khuyên nhan đang thảo luận việc tối nay mộ khuyên nhan ở nhà thi đấu Đông Hải tổ chức biểu diễn. Mọi người gieo đang than thở. Bởi vì mộ khuyên nhan quyết định tiếp tục biểu diễn tại Đông Hải. Làm cho các fan rất là cảm động. Vé vào cửa còn tranh đoạt hơn là vé tàu về Tết. Ở tình trạng này không phải kẻ có tiền có thế thì chắc chắn không có vé vào cửa. Xem ra trải qua việc bị bắt cóc danh khí của khuynh nhan càng ngày càng nổi a. Bên tai vang lên những tiếng nói chuyện. Trong đầu hiện ra mấy ngày trước mộ khuynh nhang cho mình cùng Đông Phương lãnh vũ. Đông Phương uyển nhi ưu đãi Bùi đông lai trong lòng không khỏi thầm than một câu. Trương Bích Phạm tên kia sao không nói với chú một câu nào a. Hắn không phải huynh đệ thất lạc của chú sao trong lúc bùi đông lai cảm tháng. Ngô Vũ Trạch nghe được một sinh viên nói chuyện nhịn không được hướng Trương Bích Phạm trêu ghẹo. Mộ khuyên nhan là nữ thần không phải là vật mà phàm nhân chúng ta có thể chạm vào. Cứ cho là có thể một lần nhìn thấy được nhan sắc của nàng thì thế nào không hề tỏ ra không thoải mái Trương Bích Phàm không hề để ý ngô vũ trạch trêu gẹo mà còn bắt đầu truyền bá chân lý của hắn. Đúng rồi đông lai ngày đó chú cùng mộ khuyên nhan bị bắt cóc các người hẳn đã có cơ hội một mình ở chung một chỗ. Mắt thấy Trương Bích Phàm bắt đầu thao thao bức tuyệt ngô vũ trạch cảm thấy bắt đầu nhớt đầu. Hối hận vì chính mình đã khơi màu hắn nhanh chóng kiếm cớ đổi chủ đề đông lai. Hoạn nạn thấy chân tình A. Theo lý thuyết ngươi cùng mộ khuyên nhang trải qua hoạn nạn liền coi như là một bằng hữu A. Nàng chắc phải cho chú một vé khách quý đến xem nàng biểu diễn A sau khi ca cùng nàng được cảnh sát cứu ra xong liền mỗi người một ngã ngay cả một câu cũng chưa nói. Cho dù nàng muốn mời ta cũng không có cơ hội. Bùi đông lai thật không ngờ ngô vũ trạch có thể đem đề tài dời đến trên bản thân mình cho nên đành phải nói dối. Đang nói chuyện bùi dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Vương. Gơn. Lai không khỏi nhớ tới thái độ khác thường của mộ khuyên nhang ở thịnh thế vương triều ngày đó. Bất quá cho tới chẳng biết tại sao nàng vẫn không mời hắn đi xem biểu diễn. Kháo! Đông lai ta không ngờ chú còn giả dối hơn cả Trương Bích Phạm. Mộ nữ thần mời chú đã là may lắm rồi. Đã thế chú còn nói muốn người ta mời. Ta nghĩ vào. Ngô Vũ Trạch nói xong trong lòng vừa động nói Đông Lai không phải ca nói chú đâu nhưng mà chú đừng có ăn trong bát không hết mà lại đi nhìn trong nổi. Cẩn thận đến lúc sẽ không còn gì để ăn đâu. Là sao? Bùi Đông Lai hỏi. Ngô Vũ Trạch thần bí nói quát lên à nói. Hai ngày nay có một tiểu tử đến từ Yên Chinh đến đang theo đuổi Hạ Y Na. Ngày ngày tặng hoa không nói còn cùng hạ y na biểu diễn hắn đánh đàn piano còn hạ y na thì muốn. Nói tới đây ngô vũ trạch dừng lại một chút quan sát bùi đông lai biến hóa vẻ mặt bùi đông lai thờ ơ. Đéo đỡ được. Chẳng lẽ chú không lo lắng hạ mỹ nữ bị người ta cướp đi sao ngô vũ trạch thấy vẻ mặt bùi đông lai thờ ơ thì buồn bực nói chú nên biết. Tên thanh niên theo đuổi hạ mỹ nữ chẳng những vóc người tốn tú lịch sự mà bối cảnh cũng không đơn giản. Vạn nhất hạ mỹ nữ bị hắn cướp được. Lúc ấy chúa có khóc cũng không kịp. Vũ trạch ca xem hoàng đế chưa vội mà thái giám đã lo, là sao? Lúc này... Không đợi bùi đông lai lên tiếng trương biết phàm liếc mắt nhìn ngô vũ trặc nói chẳng lẽ chú đã quên mỹ nữ mặc đồ đỏ sao. Theo ta thấy a đông lai sớm đã bị yêu tinh kia dụ hoặc làm cho đầu ớt chán phán rồi. Làm sao còn nhớ hà mỹ nữ nữa u. Vinh. Quy. Quy. Hơn. Cũng đúng được trương biết phàm nhắc nhở. Ngô Vũ Trạch gật dầu đồng ý nhưng vẫn nói như mà đông lai. Hạ Mỹ nữ cũng không tệ a. Cho nên thà rằng dết lầm. Cũng không thể buông tha. Vũ Trạch nếu chú là nữ nhân thì chắc hẳn chú là một bà tám rồi đó. Bùi đông lai tức giận nói trong đầu cũng theo bản năng hiện ra hình ảnh của quý hồng theo sau nhớ tới mạc nhân. Ngày đó hắn mặc dù tại thịnh thế vương triều thấy biểu tình biến hóa của Mạc Nhận nhưng mà bởi vì mấy năm nay Mạc Nhận là cánh tay đắc lực của Liễu Nguyệt cho nên Bùi Đông Lai cũng không nói cho Liễu Nguyệt biết. Hắn quyết định tìm một cơ hội thích hợp mà nhắc nhở Liễu Nguyệt một chút. Bởi vì sự kiện bắt cốt. Để bảo vệ buổi biểu diễn của mộ khuyên nhan không xảy ra vấn đề nên cảnh sát Đông Hải phái tới số lượng lớn cảnh sát. Thậm chí còn phái một đơn vị nhỏ cảnh sát đặc nhiệm phụ trách an toàn của mộ khuyên nhan Đồng thời còn phái ra hai liên đội từ Trung đoàn Cảnh sát Vũ Trang Đông Hải đến giữ gìn trật tự buổi biểu diễn. Buổi chiều 6 giờ, mộ khuyên nhan đã an toàn tới Đại học Dương. Dơn Quy Quy, Nơn, Gơn, Hải. Còn cách thời gian biểu diễn 2 tiếng nhưng, sân vận động đã tụ tập rất đông phen hâm mộ. Các fan chứng kiến xe chở mộ khuynh nhang đến cửa sân vận động liền dơ lên áp phít của mộ khuynh nhang. Hô to tên thần tượng. Bởi vì quá kiếp động các phen cố gắng phá tan hàng rào bảo vệ nhưng còn chưa kịp đến thì đã bị cảnh sát mang vũ trang ngăn lại. Nhìn cảnh tượng bên ngoài mộ khuynh nhan không khỏi nhớ lại mấy ngày trước bị bắt cóc. Cùng lúc nhớ tới bùi đông lai thì khó miệng của nàng không nhịn được mà nhãn miệng cười. Trong sân vận động đã dựng lên một sân khấu lớn. Người của công ty giải trí thiên tường đang tiến hành chỉnh sửa âm thanh lần cuối cùng. Chiếc linh coi chở mộ khuynh nhan đi vào sau sân vận động. Dưới sự che chắn của bốn gã vệ sĩ cùng người đại diện. Nhân viên trang điểm đi vào phòng thay đồ phía sau hậu trường. Vì phòng ngừa các nhóm fan hâm mộ tiến đến quấy nhiễu mộ khuyên nhang nên ở phía sau sân khấu cùng xung quanh phòng thay đồ đều được các cảnh sát vũ trang canh gác. Có thể nói đêm diễn này có hệ số an toàn cực cao. 6 giờ 30 phút. Nhân viên công ty giải trí thiên tường đã chỉnh sửa âm thanh ánh sáng xong. Xác nhận không có vấn đề gì. Người tổ chức bắt đầu cho cho các fan hâm mộ tiến vào. Các fan hâm mộ dưới sự chỉ dẫn của cảnh sát bắt đầu từng nhóm tiến vào đến chỗ ngồi đã đặt sản của mình nhưng mà. Nhưng vẫn có người ngoại lệ. Trong lúc các fan hâm mộ đang nhập tạo một gã thanh niên có khí độ bất phàm cùng mò gã nam tử lạnh lung tiến vào sân vận động cũng không có tìm chỗ ngồi mà đi thẳng tới khu vực hậu trường. Nơi này không thể đi qua, mời hai vị trở lại. Không đợi thanh niên cùng nam tử lạnh lùng tới gần hậu trường thì một gã võ cảnh đã tiến lên ngăn chặn đường đi của hai người. Ta là bằng hưởng của mộ tiểu thư. Nghe vậy thì phương thế vinh liền nhớ mày. Cùng lúc đó nam tử lạnh lùng đi đằng sau hắn tay cầm một bó hoa tươi oán độc nhìn tên võ cảnh kia. Thật có lỗi. Căng cứ vào sự an bài của thượng cấp. Trong lúc miễu diễn. Bất luận là ai cũng không thể gặp một tiểu thư. Nhìn thấy bộ dạng hung hăng càng quấy của Phương Thế Vinh. Cảm nhận được vẻ lạnh lùng của tên nam tử bên cạnh thì sắc mặt của tên vỏ cảnh kia hơi đổi nhưng vẫn ngăn cản. Thật sự ta muốn đập một phát vào mặt mày. Sắc mặt Phương Thế Vinh hơi đổi. Trong con ngươi hiện lên một tia tức giận bất quá không có động thủ mà lại rút ra một chiếc điện thoại bấm số của Mộ Khuynh Nhan. Dường như hắn muốn dùng phương thức này để chứng minh Mộ Khuynh Nhan sẽ gặp hắn. Trong phòng hóa trang, Mộ Khuynh Nhan đang được một chuyên gia trang điểm đến từ Hồng Kông trang điểm khuôn mặt. Khuynh Nhan có điện thoại. Nghe được tiếng chuông điện thoại, Một gã thanh niên mang theo một lẻ lả cầm điện thoại đi đến trước Mộ Khuynh Nhan, nuộm niệu nói. Giọng nói này khiến tất cả nam nhân trong phòng một trận run mình, nổi lên một nỗi da gà. Mộ Khuynh Nhan nhìn thấy cảnh tượng này cũng chỉ biết cười khổ. A lô Nghĩ nghĩ một chút nàng cũng trả lời Phương Thế Vinh mặc dù nàng không có hảo cảm với Phương Thế Vinh nhưng cũng biết tưởng cương cùng phụ thân của Phương Thế Vinh có quan hệ rất tốt. Khuyên nhang có thì giờ rảnh không? Anh mua tặng em một bó hoa. Anh muốn vào tặng cho em bởi vì biết mộ khuynh nhang là nữ nhi của tưởng cương. Cho nên lúc nói chuyện. Giọng nói của Phương Thế Vinh cũng trở nên mềm mỏng hơn. Thật xin lỗi, hôm nay biểu diễn nên không một ai có thể tiến vào hội trường, Phương Thiếu cũng không thể vào được. Nghe Phương Thế Vinh nói vậy mộ khuyên nhan hơi xin lỗi nói cảm ơn hảo ý của Phương Thiếu. Trước sân khấu Phương Thế Vinh rất ngạc nhiên khi nghe được mộ khuyên nhan nói. Vậy đợi sau khi kết thúc anh sẽ tặng cho em thuận tiện mời em đi ăn vài món bình dân ở Đông Hải. Vừa cảm thấy mất Phương Thế Vinh cũng biết nơi này là Đông Hải không phải là hàng chậu cho nên hắn không thể xông vào. Vì vậy, đành buông tha cho ý tưởng xông vào gặp mộ khuyên nhang. Hắn tính toán đợi sau khi buổi biểu diễn kết thúc sẽ mời mộ khuyên nhang đi ăn. Xin lỗi. Phương Thiếu, đêm nay chỉ sợ ta không có thời gương. Ê, à, nương, bương, à. Khuynh Nhan huyển chuyển cự tuyệt. Vậy thì lần sau đi. Phương Thế Vinh cố nén tức giận nói. Tốt, mộ Khuynh Nhan nói sắp phải lên sân khấu ta cần phải chuẩn bị lần cuối, gặp lại. Chúc em biểu diễn thành công. Gặp lại, đô, đô, nói xong, nghe trong ốm truyên rạ âm thanh đô, đô trong lòng Phương Thế Vinh vô cùng khó chịu, vẽ mặt âm trầm nói lại chảnh chó, lão tử sẽ cho cô mở rộng tầm mắt, có lẽ đoán được Phương Thế Vinh có thân phận không tầm thường. Cùng có thể sợ hãi nam tử toát ra một hơi thở nguy hiểm nên tên võ cảnh tuy rằng vô cùng tức giận nhưng không thể làm gì. Chỉ có thể giữ im lặng trở về. Mộ khuyên nhan cô trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Không qua bao lâu ta sẽ nói cha ta đi gặp tưởng cương để cầu hôn. Đến lúc đó với thận phận của cha ta, tường cương nhất định sẽ không cử tuyệt. Mắt thấy võ cảnh lưu ra phía sau, Phương Thế Vinh nghĩ đến việc hợp tác với Quý Hồng thì khó miệng nở ra nụ cười. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 154 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 154 ai theo đuổi ai? Vào lúc hoàng hôn Ánh chiều dần dần hạ xuống sau đỉnh núi. Đông Hải cũng giống như nhiều thành thị khác nhau. Lúc này đã là giờ tan tầm. Từng chiếc... Từng chiếc ô tô nối đôi nhau tạo thành một hàng dài trên đường. Liết mắt cũng không thấy được đâu là điểm cuối. Làm sao bây giờ tại ngã tư đường? Trong một chiếc sơn 600. Mộ khuyên nhang nhìn ra ngoài cửa sổ thấy một đống xe thì khuôn mặt lộ ra vài phần lo lắng. Không có xe cảnh sát mở đường thì không thể đi được rồi. Tưởng cương cười khổ cô cũng thật là. Biểu diễu xong cũng không trở về hơn. Ca Mà còn tổ chức một buổi ca nhạc nữa tại Đại học Đông Hải. Nói xong tưởng cương không nhịn được mà thở dài một tiếng. 3 ngày trước, buổi biểu diễn của Mộ Khuynh Nhan được tổ chức sân vận động Đông Hải diễn ra vô cùng mỹ mãn. Mộ Khuynh Nhan hát hơn 10 ca khúc trong đó có 5 ca khúc nằm trong An Bơn mới. Nhưng mà sau khi biểu diễn xong thì Mộ Khuynh Nhan cũng không muốn quay trở lại hơn. Ca Nàng muốn ở tại Đông Hải thêm vài ngày. Thẳng đến ngày hôm qua thì tưởng cương mới biết mộ khuyên nhan sẽ đi biểu diễn tại Đại học Đông Hải. Cha nuôi con không phải đã nói rồi sao? Bởi vì sự tình bắt cốt, cho nên có một sinh viên ở Đại học bị giết chết. Để tỏ lòng xin lỗi nên con muốn đi hát cho họ nghe vài ca khúc. Nghe tưởng cương nói như vậy thì mộ khuyên nhang liền trừng mắt lên nhìn tưởng cương. Chỉ là nguyên nhân này thôi sao tưởng cương hiếp mắt cười. Ác nghe được tưởng cương nói như vậy thì trong lòng mộ khuyên nhan liền cả kinh. Trên mặt hiện ra một tia xấu hổ. Bức quả cũng làm ra vẻ không có chuyện gì. Nói chỉ có nguyên nhân này thôi à. Vậy sao? Tưởng cương làm ra bộ dạng tử hỏi. Cười nói ta cảm thấy lần này tới Đại học Đông Hải biểu diễn là vì sinh viên tên là Bùi Đông Lai. Ách! Bí mật bị vạch trần. Mộ khuyên nhan cả kinh. Trên mặt liền hiện lên vẻ ưỡng đó. Sau đó. Nàng kéo cánh tay của tưởng cương. Gắt gào nói cha nuôi. Bùi Đông Lai đã cứu con. Con đi cảm tạ hắn. Có gì là không đúng đâu tại sao ngày đó cô không nói cảm ơn hắn đi. Bây giờ tại mở buổi biểu diễn ở Đại học Đông Hải. Tưởng cương cười hiếp mắt hỏi. Cha nuôi. Nghe tưởng cương nói thế thì khuôn mặt mộ khuynh nhan đỏ bừng. Tốt, tốt, tốt là cha nuôi này nói không đúng. Tưởng cương cười khổ nhưng trong lòng lại nghĩ đến sự kiện bắt cốt. Bởi vì được Bùi Đông Lai cứu thoát nên hiện giờ mộ khuyên nhang chẳng những có hảo cảm với Bùi Đông Lai. Hơn nữa lại chủ động tấn công Bùi Đông Lai. Đối với việc này tưởng cương thấy nhưng không có ngăn cản. Bởi vì hắn ái nấy với mộ khuynh nhang cho nên không muốn mộ khuynh nhang phải không vui. Tuy rằng hắn không biết thân phận của Bùi Đông Lai nhưng mà ở hắn xem ra một người đủ để cho băng mỹ nhân liễu nguyệt coi trọng. Lại được cơn, bơn, nơn. Nhận làm học trò thì nhất định sẽ không đơn giản. Húng hồ ấn tượng của Bùi Đông Lai để lại cho hắn vô cùng tốt. Mắt thấy tưởng cương không phải đối thì mộ khuyên nhan dựa đầu vào vai của tưởng cương con biết là cha nuôi tốt nhất mà. Đúng rồi, nó có biết con vì nó mà tới đây biểu diễn không? Tưởng cương vương tay, khẽ vuốt nhẹ đầu mộ khuyên nhang, hỏi. Không biết. Mộ khuyên nhan lắc lắc đầu. Con không sợ đến lúc đó hắn sẽ không có mặt sao tưởng cương cười khổ nói. Không sợ. Mộ Khuynh Nhan lắc đầu, giọng nói mang theo vài phần thâm tình hắn chỉ cần biết chuyện này là tốt rồi. Bên tai vang lên lời nói Mộ Khuynh Nhan, nhìn thấy bộ dạng thâm tình của Mộ Khuynh Nhan thì Tưởng Cương không khỏi thở dài. Ở Tưởng Cương xem ra, hiện giờ Mộ Khuynh Nhan không chỉ là chủ động như vậy, quả thật là lún sâu rồi. Cùng lúc đó, Trong phòng 108 của ký túc xá, lúc này Bùi Đông Lai thấy Ngô Vũ Trạch và Trang Biết Phạm đều đang sửa soạn, mặc bộ quần áo số 1. Trong mấy ngày qua trừ bỏ mỗi ngày ôn bài thì hắn đều dùng thời gian vào lúc sáng sớm để luyện quyền, bởi vì căn cứ theo lời của qua tử thì phía sau cảnh giới minh kín còn có ám kín nữa. Từ hơi thở của Trần Anh và Quý Hồng thì Bùi Đông Lai mơ hồ biết được hai người này đã đạt đến cảnh giới ám kính. Đối với việc này thì Bùi Đông Lai rất muốn bản thân đạt tới cảnh giới ám kính. Ở bản thân hắn xem ra, chỉ khi nào đạt đến cảnh giới ám kính thì ở Đại học Đông Hải này, hắn mới có thể bắt đầu bước thứ hai của kế hoạch Đông Lai. Chuẩn bị đến dạ hội rồi. Còn ngồi đó làm cái da gì nữa mắt thấy bùi đông lai ngồi đó thì ngô vũ chặt liền kêu lên. Ca không đi, các chú đi đi. Bùi đông lai cười lắc đầu. Bùi đông lai. Cái này có đẹp không ngô vũ chặt nghe bùi đông lai nói vậy thì liền nóng nảy bà ra. Anh nói chú này. Bình thường thì chú không đi thì tụi anh đã không nói gì rồi nhưng hôm nay là hoạt động tập thể đó. Đông lai like như vậy cũng không thể nói là tập thể được. Trang biết Phạm Đĩnh đạt giáo huấn: Đừng nhìn ca, ca chơi cô lại hai đứa nó. Cổ văn cảnh thấy ánh mắt mùi đông lai like nhìn về phía mình thì lập tức giơ hai tay đầu hàng. Được rồi, đi thì đi. Bùi đông lai thấy thế thì đành phải buông bỏ kế hoạch huấn luyện đêm nay, đáp ứng đi cùng bọn họ. Lúc này, ở sân bóng trong trường đã được dàn dựng thành một cái sân khấu. Lệ na khả tâm, các bồ cứ tiếp tục trang điểm đi, mình đi ra ngoài nghe điện thoại một chút. Trong phòng hóa trang, thân là một trong những người chỉ huy. Lúc này Hạ Y Na nghe được tiếng chuông điện thoại thì mở miệng rồi. Rồi bước ra khỏi phòng. Tiểu nha đầu. Làm gì giờ này mới nghe điện thoại sau khi Hạ Y Na ra khỏi phòng thì trong điện thoại truyền ra âm thanh hờn doi của Tống Hưng. Mẹ. Mẹ của con. Con đang hóa trang. Thay quần áo. Người cũng đừng có quấy rối nữa. Được không hạ y na buồn bực nói Tiểu nha đầu cái gì gọi là quấy rối hạ Tống hơn cả giận nói nói cho lão nương biết tình hình hiện tại Tình hình nào Có lẽ là do vội vàng nên hạ y na cũng không có nghĩ nhiều trực tiếp hỏi Giả vờ hạ y na cô cứ tiếp tục giả vờ đi Tống hơn hừ hừ nói Con con giả bộ cái gì Hạ y na nói xong. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó rồi bỏ sung ai nha. Tống hương. Mẹ không nói ra thì thôi. Nói ra là con tức sôi cả bụng. Nhiều ngày qua hắn hắn. Không có quan tâm đến con. Con cố ý mượn miệng người khác để nói cho hắn biết có người theo đuổi con nhưng mà. Căn bản hắn không để chuyện đó ở trong lòng. Nói xong thì hạ y na liền buồn bực. Tiểu nha đầu là do cô không biết biểu diễn đó thôi. Tống hân tức giận giáo huấn lấy tư chất cũng kỹ thuật của nữ nhi ta. Một khi lên biểu diễn thì không để toàn trường náo động mới là chuyện lạ. Đến lúc đó, người theo đuổi con sẽ nhiều vô số kể. Về sau thì coi thử tên tiểu tử kia có cảm thấy nguy cơ hay không nghe lời mẹ nói cũng có lý à. Trong lòng hạ y na nhẹ nhàng thờ phào, đã khôi phục tự tin Tinh lão nương. Được tình yêu. Tống hân dương dương tự đắc. Vừa mới chuẩn bị mèo khen mèo dài đuôi vài câu. Lại nghe đến điện thoại vang lên tiếng đô đô đều do hạ bàn tử nuôn chiều Nếu sinh con trai thì làm sao dám kiêu ngạo như thế tốn hơn tức giận đến phát ruông Bắt đầu chỉ gà mắng chó Lúc này Hạ Ina đang chuẩn bị vào phòng hóa trang để kiểm tra lại một lần nữa Ida Co như Hạ Ina chuẩn bị bước vào phòng thì có một gã thanh niên Mặc một bộ lễ phục màu trắng xuất hiện trong tầm mắt của nàng Lộ ra bộ dạng tươi cười Hà hoa anh chuẩn bị xong chưa đối mặt với bộ dạng tươi cười thì hạ y na cũng theo phép mà hỏi Chuẩn bị xong rồi lúc nào cũng có thể bước lên sân khấu Hà hoa mỉm cười đi đến trước hạ y na Trong đôi mắt hiện lên vẻ thưởng thức vậy còn em Làm sao lại chưa thay quần áo đi tiết mục của tôi ở sau cùng Không cần phải nóng vội. Hạ Y Na nói nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước, tôi còn phải xem những người khác chuẩn bị xong chưa. Không có việc gì, em đi đi, chú ý thân thể. Hà Hoa mỉm cười, quan tâm nói. Hạ Y Na gật đầu cũng không nói gì nữa, trực tiếp đi vào phòng hóa trang. Mặc dù Hạ Y Na nhìn ra các phương diện khác thì hà Hoa đều ô tú. Hơn nửa lại tỏ ra ân cần. Săn sóc nàng nhưng mà nàng biết rõ nàng không có cảm giác gì đối với Hà Hoa. Nhìn theo bóng lưng Hạ Y Na thì trong đôi mắt Hà Hoa càng lộ ra vài phần thưởng thức, ngoài ra còn có vài phần chinh phục. suốt thân của Hạ Y Na thì hắn biết. Hắn biết Hạ Y Na không thiếu tiền cho nên lúc nào trước mặt Hạ Y Na hắn cũng không có lộ ra bộ dạng ta đây. Trừ việc đó ra thì hắn cũng nghe được trong thời gian huấn luyện quân sự thì Hạ Y Na cũng đi lại gần với Bùi Đông Lai. Bất quá thông qua khoảng thời gian quan sát này thì hắn biết Hạ Y Na chưa có chủ động biểu lộ tình cảm với Bùi Đông Lai. Bùi đông lai đúng không mắt thấy hạ y na đi vào phòng. Trên mặt hà hoa lộ ra vẻ tự tin. Tư cười tao mặc kệ mày có qua lại với hạ y na không? Qua đêm nay, tao sẽ làm cho mày ngay cả dũng khí theo đuổi hạ y na cũng còn còn. Người nào theo đuổi người nào? Chỉ có hạ y na mới biết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 155 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 155 lúc ánh nắng cuối chiếu phục tắt trên đường chân trời Màn đêm buông xuống Trong sân bóng Đại học Đông Hải hai chiếc đèn pha sáng lên ánh đèn Ánh đèn màu vàng chiếu sáng cả sân bóng Dõi mắt nhìn lại Trên kháng đài đông nghiệp một mảnh Khắp nơi đều là bóng người Cơ hồ không còn chỗ ngồi Trừ việc đó ra Ở giữa sân trước võ đài Để một dãy chiếc bàn dài Trên mỗi chiếc bàn lớn đều bày biện một chai nước khoáng bình thường 7 giờ 30 phút Ở hiện trường trong tiếng hoan nghênh nhiệt liệt của người xem. Lấy cố bồi nguyên dẫn đầu lãnh đạo nhà trường cùng các đơn vị tài trợ đại biểu theo thứ tự xuất hiện ở sân bóng. Ở dưới sự hướng dẫn của giáo sư chịu trách nhiệm bữa tiệc tối nay. Đi về phía chỗ ngồi của sân. Sau khi đoàn người cổ bồi nguyên ngồi xuống ánh đèn sân khấu sáng lên, bốn người chủ trì chân trọng bước lên sân khấu. Trong đó một người chủ trì là một nam mặc áo sơ mi trắng phối hợp với quần Tây. Một gãi chủ trì khác đang mặc một thân yến vĩ phục màu trắng nhìn rất chướng mắt. Mà hai người nữ chủ trì còn lại mặc lễ phục giả hội do thương nhân tài trợ cung cấp. Các vị lãnh đạo tôn kính, các vị lão sư, các vị đồng học chúc mọi người buổi tối tốt lành. Bốn người chậm rãi đi tới giữa đài vũ hội thì đứng lại. Tên nam nhân chủ trì mặc đồ trắng yến vĩ phục trên mặt nở nụ cười rực rỡ. Chậm rãi mở miệng. Thanh âm tràn ngập tự tính. Bành bạc. Tiếng nói của nam nhân chủ trì vừa dứt toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Đông lai. Ta nói với chú tiểu tự yến kinh theo đuổi hạ mỹ nữ chính là người này. Tên là Hà Hoa. Cũng là trong học viện quản lý kinh tế. Nghe nói hắn là một tân sinh viên mới rước được các nữ sinh hoa thiết lúc khán giả toàn trường vỗ tay. Ngô Vũ Trạch chỉ tay vào Hà Hoa nói với Bùi Đông Lai. Bên tai vang lên lời của Ngô Vũ Trạch. Nhìn Hà Hoa rất phong độ trong sân. Bùi đông lai giở khóc giở cười vũ trạc. Ta đã nói với chú không biết bao nhiêu lần rồi Ta cùng hạ y na thật không có quan hệ gì Đông lai ác Đừng trách là ca không có nhắc nhở chú Nếu là hạ mỹ nữ bị tiểu tử này thu vào tay rồi Chú có hối hận cũng không kịp đâu Ngô vũ trạch buồn bực lắc đầu cố gắng kiếp động bùi đông lai theo đuổi hạ y na. Bùi đông lai không để ý ngô vũ trạch huyên thuyên. Đồng thời dư quan ánh mắt nhìn thấy một ít nữ sinh xung quanh hướng về phía hà hoa mà chỉ trỏ. Không có tùng phong thu, nhạn đi trường không. Không có gió đông, chợt ấm áp lại lạnh. Thời gian thấm thoát cứ thế trôi qua. Vào tiết trời mùa thu mát mẻ này. Một lần nữa Đại học Đông Hải chúng ta nghênh đón người mới đến tham gia tiệc tối. Tối hôm nay chào mừng mọi người đã đến tham gia. Bây giờ kính mời cổ hiệu trưởng Tôn Kính sẽ tuyên bố bữa tiệc tối bắt đầu. Theo âm thanh của bốn người chủ trì trên kháng đài. Ánh đèn chiếu rọi trên người cổ bồi nguyên đang ngồi ở hàng thứ nhất. Cùng lúc đó, người lão sư chịu trách nhiệm đón người mới đến tiệc tối trước tiên đem cái mê đến trước mặt cổ bồi nguyên. Chào các bạn sinh viên mới ta tuyên bố tiệc tối đón tân sinh viên chính thức bắt đầu. Cổ bồi nguyên tay nắm cái mê, ngắm nhìn bốn phía chậm rãi mở miệng, uy nghiêm mười phần. Bùng, bùng, thanh âm của cổ bồi nguyên vừa giúp. Phản phức giống như đạn pháo nổ vang lên. Vô số pháo hoa phóng lên không trung. Ánh sáng màu lam ngọc chói mắt. Hố, hố. Đang nhìn bầu trời đầy pháo hoa. Bọn học sinh rối riết kiếp động từ chỗ ngồi đứng lên. Tâm tình kiếp động. Vung cánh tay hô to. Thấy một màn như vậy. Bùi đông lai không khỏi âm thầm cảm tháng Đại học Đông Hải có thể trở thành trường nổi danh cả nước quả thật có chỗ hơn người. Tạm thời không đề cập tới tiết mục kế tiếp trong tiệc tối đón người mới là như thế nào. Chỉ là màn mở đầu đã đầy đủ rung động. Lúc mà quả phá hoa cuối cùng ánh sáng bị bóng tối bao phủ. Khúc nhạc vui mừng vang lên. 16 người cả nam lẫn nữ mặc hồng sắc vũ hội từ hai bên sân khấu tiến lên kháng đài. Một cô gái mặc hồng sắc lễ phục dạ hội trên tay cầm cái mê. Dần dần đi về phía giữa đài vũ hội. Tiếng chiên trống vang lên. Cắt cùng cung. Cắt cùng cung. Cắt cùng cung. Đuốt lồ ô bập bùng lên ánh lửa sóc bom bo rộng rã tiếng chày khuya. Bồng con ra võng để đồng đưa. Giả gạo ban đêm vì ngày bận làm muộn. Tiếng hát rõ to. Kỹ thuật nhảy không bị cản trở. Tiết mục thứ nhất của tiệc tối hát cùng bạn nhảy tiếng chày trên sóc bo của Việt Nam nổi tiếng khắp thế giới được vang lên liền nhận được sự ủng hộ của cả kháng đài. Lúc nữ sinh diễn xuất xong lua ra. Tiếng vỗ tay muốn điếc tay. Cái này là tự sướng nghe phía sau sân khấu. Hạ y na thân là một trong tổng chỉ huy của tuyệt tối đón người mới đến lần này thấy tiếc một thứ nhất lấy được thành công. Thở vào nhẹ nhõm. Đồng thời theo bản năng nhìn lướt qua chỗ ở phân biệt của nương Gơn. Hơn. Ai. nương Hơn. Quản lý. Dường như trong bóng tối nàng đang tìm một bóng hình mà khiến nàng phải tương tư. Đập vào mắt nàng là một rừng người đông nhịp. Khoảng cách xa như thế. Hạ y na không có cách nào tìm kiếm được thân ảnh kia. Ngô Vũ Trạch cùng Trang biết Phàm muốn tới coi tiết mục của lệ na cùng Khả Tâm. Hắn hai tên kia sẽ đến chứ? Dần dần tiết mục thứ hai được bắt đầu. Trong lòng Hạ Y Na tự hỏi. Không có đáp án. Hạ Y Na khẽ lắc nhẹ đầu. Chuẩn bị cho kế tiếp có phải lên sân khấu diễn xuất chọc tức bọn học sinh. Bình thường cũng không có phát hiện trường học mỹ nữ như mây. Làm sao những nữ sinh này vừa bước lên sân khấu cả đám đều hò reo nhiệt tình đến vậy? Lúc tiết mục thứ 8, Mũ hiện đại vừa kết thúc ngô vũ trạch thở dài nói Người dựa vào trang phục ngựa dựa vào yên Hốn chi bây giờ là buổi tối Mà những em gái kia đều là hóa trang mà lên Trang bích phạm bí hiểm giải thích cho mọi người Bích phạm ta không trang bức rồi Chú đừng nói nữa được không Ngô vũ trạch thiếu chút nữa liền quỳ xuống Đây không phải là trang bức ta chỉ là trình bày đúng sự thật Vẽ mặt trang biết phàm hờ hưởng Vũ Trạch tiếc một quát lệ na là tiếc một thứ mấy Cổ văn cảnh thấy hai người lại muốn giống như ngày thường khẩu chiến mấy trăm hiệp lập tức nói sang chuyện khác Hẳn là tiếc mục tiếp theo đây rồi Ngô Vũ Trạch nói Mời các bạn thưởng thức tiết mục của khoa quản lý công thương mang đến trình diễn thời trang Ngô Vũ Trạch vừa dứt lời. Một người chủ trì liền báo ra tiết mục. Thanh âm người nữ chủ trì vừa vang lên ánh đèn sân khấu phục tắc hiện trường vang lên không ít tiếng huyết sáo, hiển nhiên. Đối với các nam sinh mà nói trình diễn thời trang là một trong những tiết mục làm bọn hắn hương phấn nhất. Ước chừng 10 giây đồng hồ sau Ánh đèn sân khấu sáng lên Tám nữ sinh mặc váy liền áo bó sát người xuất hiện ở trên kháng đài Hú hú Các nàng xuất hiện làm cho các nam sinh tại trường nhất thời thú huyết sôi trào tru lên không ngừng Sau đó Âm nhạc mạnh bắt đầu vang lên Người mặc váy liền áo màu trắng bó sát người phối hợp giày cao gót màu trắng quách lệ na. Dẫn đầu hướng phía kháng đài đi tới. Giày cao gót dẫm trên kháng đài phát ra tiếng vang thanh thuế mà giàu tiếc tấu. Đôi chân thon dài ở dưới ánh đèn phá lệ đẹp mắt. Nhìn quách lệ na là người dẫn đầu đi lên sân khấu. Nghe tiếng nam sinh tại trường thú huyết sôi trào gầm rú. Ngô Vũ Trạch đã cùng quát lệ Na Lăng Qua Lăng lại trên giường lại không có chút đắc ý nào. Ngược lại, hắn nhìn cô gái đã từng nằm trong lòng ngực của hắn, trong lòng không biết nhớ ra cái gì đó, trong con người tự nhiên lộ ra vài phần thương cảm. Nhảy cảm thấy được vẻ mặt biến hóa của Ngô Vũ Trạch trong lòng bồi đông lai hơi ngẩn ra. So sánh với quát lệ nam mà nói Mấy nữ sinh phía sau vóc người hơi kém một chút Bức quá vẫn đủ làm cho nam sinh tại trường kiếp động không thôi Mà người làm nổi bật lên ý tưởng của cho hiển thị trình diễn này lại chính là nhân vật chính tầng khả tâm tâm tính đơn thuần Nàng mặc một bộ lễ phục dạ hội màu trắng Nhìn qua không giống vẻ dụ hoặc của mấy người trước Bất quá lại mang theo vài phần khả áo. Mấy phần thanh thuần. Lúc nữ sinh thứ bảy đi lên sân khấu vũ hội cuối cùng một nữ sinh hiện ra ở trong tầm mắt của mọi người. Nàng mặc một bộ váy liền áo màu tối bó sát người. Đường công tiêu chuẩn hình chữ Sơn hiện ra vô cùng sệt si. Bởi vì nguyên nhân mặc váy liền áo. Phương vị dưới cổ hiện ra xương quai xanh vô cùng mỹ cảm ở trong không khí. Dưới làng váy là cặp đồi trắng nõn. Đôi chân thẳng tắp nhìn qua có lực hấp dẫn dị thường ma huyễn. So sánh với các nàng đi trước dáng người bốt lửa kia mà nói. Da nàng bóng loán. Da thịt trắng nõn ở dưới ánh đèn khiến cho các nam sinh cảm thụ một loại ma lực khó có thể kháng cựu để cho các ánh mắt của nam sinh bị nàng hấp dẫn trước tiên. Hạ Ina. Hạ Ina. Mắt thấy Hạ Ina là nhân vật nổi bật nhất. Không khí tại hiện trường nhất thời nóng hẳn lên. 70% nam sinh trở lên đều là kìm lòng không đầu đứng lên. Vung cánh tay hô to tên của Hạ Ina. Đối mặt toàn trường hô to tên mình Hạ y na mỉm cười nhiệt bước tự tin. Chiếc eo thon khẽ lắc. Từng bước hướng phía kháng đài đi tới. So sánh với đám người quách lệ nam mà nói. Hạ y na chẳng những gương mặt. Vóc người. Khí chất càng thêm xuất sắc. Hơn nửa bản lĩnh diễn xuất trên trên sân khấu tương đối cao. Quả thực có thể sánh ngang với người mẫu chuyên nghiệp. Ở nơi này là một dạng tình hình Tất cả nam sinh tại hiện trường cơ hồ đều là điên cuồng mỗi tiệc tối vì vậy lên cái cao trào thứ nhất Phía sau sân khấu Thân là người chủ trì hà hoa từ phía sau nhìn nghiêng hạ y na lộ ra sống lưng trắng nõn Cái mông nhét lên cùng đôi chân thẳng tắp dưới làng váy Trong mắt nổi lên ý tưởng chinh phu Dục vọng càng ngày càng đậm cảm giác kia giống như hận không thể lập tức lên đài đẩy ngã hạ y na vậy Ha! Ha! Đông Lai Chú xem một chút gương mặt của hạ mỹ nữ kia Vắt người kia Đôi chân kia Còn có da thịt bóng loáng tựa như mỡ đông Chú nhẫn tâm nhìn nàng vì những tên giả thú khác làm thịt sao Nhìn Hạ Y Na vô cùng xinh đẹp trên sân khấu, Ngô Vũ Trạch không nhịn được cảm tháng. Bên tai vang lên lời nói của Ngô Vũ Trạch. Nhìn Hạ Y Na vô cùng xinh đẹp quyến rũ trên sân khấu. May là bên cạnh bùi đông lai có không ít mỹ nữ. Nhưng hắn không thể không thừa nhận. Hạ Y Na có một mị lực đặc biệt thuộc về chính bản thân nàng. Cứ đi tới phía trước. Hạ y na đi tới trước võ đài. Nhịp bước bỗng dừng lại. Bày ra một tư thế mê người nhất. Sau đó ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về hường nơn. Gơn. Hơn. Ai. nương Hơn. Quản lý công thương bên này. Bùi đông lai like, bây giờ tỉ mới bắt đầu biểu diễn. Từ quát lệ na mà biết được bùi đông lai cũng tới xem buổi biểu diễn này hạ y na thầm nghĩ ở trong lòng một câu. Sau đó xoay người điệu nghệ. Trở về phía sau sân khấu. Cùng lúc đó. Lúc trước người thứ nhất đi lên sân khấu quát lệ na đã đổi lại một bộ trang phục nữ tiếp viên hàng không. Một lần nữa xuất hiện trên sân khấu. Mẹ nó a Chế phục biểu diễn. Các em gái khoa quản lý thật tuyệt vời. Mắt thấy quát lệ na một thân nữ tiếp viên hàng không xuất hiện. Các nam sinh hiện trường trực tiếp kiếp động lên không nói. Một bộ phận nữ sinh cũng bị cả kinh trợn mắt há hốt mồm. Mà trên kháng đài. Cổ bồi nguyên cả đời nghiên cứu học thuật tự hồ cũng không phải là một người có tư tưởng cổ hũ. Hắn cũng không có bởi vì tiết mục này hơi có vẻ nhạy cảm mà cảm thấy bớt mãn. Mà trên mặt nở một nụ cười. Vũ Trạch chú thành thật trả lời cho ca có phải chú với quát lệ na đã ác si rồi không? Trên kháng đài Trang Bích Phạm thấy vậy trong lòng nổi sống không nhịn được hướng Ngô Vũ Trạch hỏi hang. Ngô Vũ Trạch không biết là đang nhớ lại cái gì. Khuôn mặt hơi đau thương. Nghe được tiếng hô to tại trường dần dần lấy lại tinh thần. Lúc này nghe được lời nói của Trang Bích Phàm Vẽ mặt ngạo nghệ nói chỉ là nữ tiếp viên hàng không thôi sao. Trắng Đen trang phục nữ tiếp viên hàng không, đồng phục y tá trang phục người hậu. Ca cũng đều cho nàng thử qua rồi. Vô sĩ. Trang biết phạm không một chút keo kiệt khinh bị hắn. Trang biết phạm khả tâm nhà chú mang mấy bộ trang dụ người thì sao? Ngô vũ trặc không thèm để ý chút nào, mà là còn cười treo gẹo. Lần này Trang Bích Phàm cũng không có phản kích lại, mà là đem ánh mắt nhìn lên tầng khả tâm trên sân khấu. Đúng như theo lời của Ngô Vũ Trạc. Tầng khả tâm mặc một bộ nữ bột phối hợp với tất lưới màu trắng. Vẽ khả á đồng thời mang theo hơi thở dụ họ. Không biết hạ mỹ nữ của chúng ta sẽ mặc cái gì mắt thấy biểu diễn của tầng khả tâm kết thúc. Ngô Vũ trạch sắc mặt mong đợi nói. Một lát sau, đã có đáp án. Người xem toàn trường đều biểu lộ ra vẻ mặt trợn mắt há hốt mồm. Hạ ina đầu đội mũ cảnh sát màu đen. Người mặt chế phục cảnh sát màu đen. Chân đi giày cao góp màu đen. Dơ lên một chiếc gậy cảnh sát cũng màu đen. Tựa như một nữ vương cao cao tại thượng. Khí phách uy vũ lại một lần nữa làm cho buổi biểu diễn lên một cao trào mới. Bạch Phú Mỹ Vân 587 hạ y na lại một lần nữa làm buổi biểu diễn lên một cao trào. Hoàn toàn làm cho các nam sinh hiện trường điên cuồng. Một đám bọn họ giống như là uống thuốc kiếp thiết. Không ngừng hét lên điên cuồng, Mà trên kháng đài một ít lãnh đạo nhà trường cùng nhà tài trợ đám thương nhân cũng trợn mắt há mồm. Theo bọn hắn xem ra, Hạ Y Na cũng thật quá điên cuồng. Không có điên cuồng nhất, chỉ có điên cuồng hơn. Lúc mà các nam sinh hét chói tai, nữ sinh lại biểu lộ ra vẻ ghen tiện. Hạ Y Na nhịp bước tự tin đi tới phía sân khấu thì dừng lại. Nghiêng người mà đứng. Hai chân tách ra. Tùy ý đem cái gậy cảnh sát khoát lên đầu vai. Mắt nhìn về phía chỗ ngồi của khoa quản lý. Có phải Hạ Ina Na cố ý biểu diễn cho tên bùi đông lai kia xem không phía sau sân khấu. Hà Hoa một thân lễ phục dạ hội màu trắng thấy Hạ Ina hai lần đem ánh mắt nhìn về hướng chỗ ngồi của khoa quản lý. Không nhịn được thầm hỏi chính mình. Sau đó. Hắn quyết đoán su tan suy đoán này của mình. Mà cho rằng hạ y na sở dị hướng chỗ ngồi của khoa quản lý nhìn nhiều lần. Đơn giản vì nàng là sinh viên của khoa quản lý mà thôi. Như chứng minh suy đoán trong lòng của hà hoa là đúng. Ánh đèn chiếu sáng chỗ ngồi của khoa quản lý. Tất cả nam nữ sinh cơ hồ đều là đứng lên vì Hạ Y Na mà hoang hôn. Bùi đông lai không có. Hắn chẳng qua là ngồi ở vị trí hàng thứ nhất mỉm cười vỗ tay cho Hạ Y Na. Bùi đông lai. Bổn tiểu thư nhất định chấm ngươi ánh đèn sáng lên. Hạ Y Na ở trong đám người nhìn thấy Bùi đông lai. Nhất thời trước mắt sáng ngời. Thầm nghĩ trong lòng một câu, sau đó, tiêu sái xoay người, để lại cho mọi người bao gồm bùi đông lai ở bên trong một bóng lưng dụ người. Có câu nói, hoa cần phải có lá để phối, tối nay tất cả nữ sinh cũng là lá xanh của Hạ Y Na, mà bao gồm bùi đông lai kia ở bên trong cả nam sinh đều muốn trở thành lá xanh của ta nhìn hạ y na xinh đẹp danh tiếng xoay người trở về. Hà hoa nghĩ đến kế hoạch tối nay của mình. Không khỏi nở một nụ cười tự tin. Tiên hoa quả thật cần lá xanh sướng đôi. Giống như trước. Diễn viên chính vĩnh viễn chỉ có một. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 156 truyện AUDIO được phát hành tại truyệnaudio.fi. Chương 156 cậu là người tốt. Đêm xuống lạnh lẽo. Gió đêm khẽ thổi. Ánh đèn chiếu sáng sân bóng. Tiết tối vẫn đang đón tiếp tân sinh viên mới đến. Bọn học sinh rối rít trở về chỗ ngồi của mình. Tiếp tục nói chuyện tiếp Bất quá cũng là thảo luận chuyện thời trang Đám nam sinh một bên quan sát Một bên phê bình Kết quả nhất trí cho rằng hạ y nam mặc đồng phục cảnh sát chính là điểm sáng bốt lửa lớn nhất Nữ cảnh sát mặc đồng phục thật là hết chỗ nói Hạ Mỹ nữ quả thật là tuyệt vời Trong khi những nam sinh khác đang bàn luận chuyện thời trang Ngô Vũ Trạch cũng không có dấu vẻ cảm thán của mình. Cảm tháng xong hắn lại cười xấu xa nói đông lai chú có phát hiện ra không? Hạ mỹ nữ đang nhìn chú đó ca biết rồi ta cũng nhìn thấy rồi. Thanh âm của Ngô Vũ Trạch nhỏ dần không riêng gì trang bích phàm ngay cả cổ văn cảnh cũng khó khăn mở miệng phụ họ. Nhưng mà... Lúc vừa rồi hắn thấy hạ y na tập trung nhìn hắn Hơn nữa lộ ra một bộ dáng không chịu thu hắn bỗng nhiên có ảo giác hạ y na phản phức là ở trước mặt hắn mà cố gắng thể hiện Mặc dù lại ý nghĩ này làm cho bùi đông lai cảm thấy có chút khó tin Thậm chí có thể nói đúng ra là tự sướng Nhưng mà nó thật sự tồn tại Trong lòng bùi đông lai nảy sinh ý nghĩ này nên cảm thấy khó hiểu. Lại ngạc nhiên nghe thấy ngô vũ trạc. Trang biết phạm cùng cổ văn cảnh ba người mở miệng cười khổ nói ca cũng thấy. Lên đi đông lai, nhớ là nước phù sa không chạy ruộng ngoài, không thể để những tên khác tán được hạ mỹ nữ. Tán thành. Đồng ý. Ngô Vũ Trạch Trang Đức Phạm cùng Cổ Văn Cảnh ba người lại một lần nữa thống nhất ý kiến. Đậu má! Các chúc có im hết đi không Bùi Đông La dở khóc dở cười. Sau đó suy nghĩ một chút nói chờ khi mấy người quát lệ na diễn xong tiết mục. Ca liền rời khỏi chỗ này không ngồi cùng các chú nữa. Sau khi nói xong Bùi Đông lai đứng dậy muốn đi. Hắn còn băng khong tối nay mình nên huấn luyện ở đâu? Đậu! Đông lai chú có phải là đàn ông không ngô vũ trạch thấy bùi đông lai muốn đi? Nhất thời nóng nảy tiếc mục còn chưa có kết thúc. Huống chi quách lệ na nói hạ mỹ nữ còn một tiếc mục nữa. Chú đi con mẹ chú chứ. Đợi sau khi hạ mỹ nữ diễn xong thì đem hoa lên tặng hạ mỹ nữ. Đó mới chính là vương đạo. Đông Lai tận dụng thời cơ, lần sau không có nữa đâu. Trang Bích Phàm đi theo cổ động. Đông Lai, lúc nửa không chỉ có riêng hạ mỹ nữ, còn có một nhân vật thần bí sẽ tỏa sáng sân khấu. Cổ văn cảnh vẽ mặt thần bí nói hơn nữa nhân vật thần bí kia là vì chú mà tới cho nên chú đi rất lãng phí nha. Văn cảnh Nhân vật thần bí gì thế? Ngô Vũ Trách vừa nghe thấy nhất thời tò mò không nhịn được mở miệng hỏi thăm. Nói trước ra như thế thì còn gì hay nữa? Cổ văn cảnh cười thần bí nói đông lai chú cứ an tâm ngồi xuống xem đi. Bùi đông lai thấy Ngô Vũ Trách nói vậy vốn có ý rời đi. Thấy cổ văn cảnh thần thần bí bí. Cũng không khỏi có chút ngạc nhiên cho nên tiếp tục ngồi xuống xem. Theo thời gian trôi qua, bữa tiệc tiếp đón tân sinh viên đến hồi gần kết thúc. Có một số ít học sinh bắt đầu theo lối ra bước ra ngoài. Nhưng kỳ lạ là những người lãnh đạo cùng các thương nhân tài trợ vẫn chưa rời đi. Điều này làm cho Bùi Đông Lai càng thêm tin lời của cổ văn cảnh nói. Bởi vì hắn hiểu được những buổi biểu diễn văn nghệ tương tự kiểu này Những người lãnh đạo sẽ đi ngang qua sân khấu để làm nổi bật hình ảnh của mình Sẽ không kiên trì cho đến khi kết thúc Sau khi phát hiện điểm này Có lẽ là từ bản năng Trong đầu bùi đông lai like không khỏi hiện lên bóng dáng mộ khuyên nhan. Sau đó cười khổ lắc đầu Hắn biết mộ khuyên nhang có thân phận như thế nào? Sao có thể tham gia bữa tiệc tối này? Kính thưa các vị lãnh đao, Các vị khách quý, Các vị lão sư, Các vị đồng học, Mọi người nghĩ các tiết một lúc trước. Tiết mục nào là hay nhất trong khi Bùi Đông Lai đang thấy ý nghĩ của mình quá mức hoang đường? Hà Hoa mặc một thân lễ phục dạ hội mày trắng lên trên sân khấu. Ánh mắt ngắm nhìn bốn phía mỉm cười hỏi biểu diễn thời trang trong phút chốt nam sinh tê. a À. Bương. Trường trăm miệng một lời hô lên bốn chữ. Ha ha. Thanh âm vừa phát ra toàn trường vang lên một loạt tiếng cười. Vậy mọi người cảm thấy trong tiết mục ấy nữ sinh nào biểu diễn để lại cho các ngươi ấn tượng sâu sắc nhất? Hà Hoa cố ý hỏi. Nữ sinh mặc đồng phục cảnh sát? Bạch Phú Mỹ Bạch Phú Mỹ Trong lúc nhất thời không khí của toàn trường bị hai ba câu của Hà Hoa khai động không trầm muộn như lúc trước. Vậy mọi người có muốn Hạ Y Na đồng học biểu diễn một lần nữa? Muốn, nam sinh toàn trường trăm miệng một lời, mà nữ sinh thì vẽ mặt hâm mộ cùng ghen thiệu. Nguyện vọng của mọi người rất nhanh sẽ được thực hiện. Mời hạ y na đồng học lên biểu diễn tiết mục múa đơn niên niên hữu dư hà hoa thấy không khí của hiện trường bị khuấy động. Liền nói ra tiết mục tiếp theo. Bành, bạch, âm thanh hà hoa rơi xuống toàn trường lôi động tiếng vỗ tay. Cùng lúc đó, ánh đèn sân khấu lần nữa vụt tắt. Mấy tên phục vụ của hội học sinh nhanh nhẹn đem một chiếc đèn piano lên đặt ở phía bên trái sân khấu. Sau đó ánh đèn màu lam nhạt thoáng hiện. Chiếu sáng sân khấu. Khán giả chăm chú nhìn hành động trên sân khấu. Người chủ trì hà hoa mỉm cười đi đến trước đàn dương cầm. Phản phức giống một thân sĩ bình thường một tay chấp sau lưng. Hướng về phía người xem bái một cái. Hà Hoa anh thật đẹp trai. Hà Hoa em yêu anh. Thấy một màn như vậy một số nữ sinh dở hơi sáu mươi thầm mến Hà Hoa rối riết hô lên. Ha! Ha thanh âm các nàng vừa vang lên. Toàn trường lại vang lên một trận cười lớn. Mà Hà Hoa lại đắc ý ngồi trước đàn dương cầm Cùng lúc đó ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào người hắn Dưới ánh đèn, Hà Hoa vương ngón tay thon dài ra Nhẹ nhàng nhấn lên phím dương cầm Một ngón Hai ngón Ba ngón Theo ngón tay của Hà Hoa nhảy trên phím đàn Tiếng đàn vô dương vang lên Một đạo thân ảnh điểm mũi chân từ bên phải sân khấu chậm rãi đi lên. Hiện ra trong tầm mắt mọi người. Trong ánh sáng xám xịt của ngọn đèn. Thân ảnh nàng nổi bật làm cho người ta mọc lại cảm giác mông lung tuyệt đẹp nàng phản phức như là hồ điệp đi theo tiếng nhạc mà nhảy múa. Sau đó. Lại một ánh đèn sáng ngời xuất hiện chiếu vào đạo thân ảnh trên sân khấu. Hú hú, ánh đèn sáng lên. Tất cả người xem đều nhìn thấy rõ ràng. Trên sân khấu Hạ Y Na mặc một bộ váy dài màu vàng. Đi chân trần, dưới ánh đèn đang vũ động thân thủ. Đường công trước sau lồi lõm lung linh làm cho Hạ Y Na phản phức như một mỹ nhân ngư màu vàng. Trong nước lượng qua lượng lại tràn đầy mỹ cảm. Cơ hồ tầm mắt mọi người kể cả bùi đông lai cũng bị hạ y na hấp dẫn. Không ai mở miệng. Tất cả mọi người lặng lặng thưởng thức một màn tuyệt đẹp này. Đột nhiên. Vũ điệu tăng nhanh, âm điệu tăng nhanh hơn. Vũ điệu của hạ y na bỗng nhiên tăng nhanh. Tất cả mọi người đều cảm thấy căng thẳng trong lòng. Tầm mắt cũng theo nhịp bước của Hạ Y Na mà di động Thậm chí Ngay cả phía sau sân khấu Những học sinh tham gia chuẩn bị cho buổi biểu diễn Cũng nhìn không Hạ Y Na trên sân khấu không chết mắt Vóc người Hạ Y Na quả thật là tuyệt đẹp Đúng vậy Hơn nửa mặc áo quần như vậy có thể nói là hoàn mỹ Nàng không chỉ có vóc người đẹp Vũ đạo cũng tuyệt vời Vừa nhìn cũng biết là đã từng tập luyện qua. Nhìn những bước phủ đạo tuyệt đẹp của Hạ Y Na, những nữ sinh khác hâm mộ nói. Mà những nam nhân thì không có lên tiếng. Chẳng qua là hai mắt sáng lên nhìn Hạ Y Na ủi ngô lão sư sao ngài lại tới đây. Đột nhiên ở một chỗ khá xa sân khấu một học sinh phụ trách bữa tiệc thấy ngô lão sư mang theo mấy người đi về phía sau sân khấu Vẽ mặt ngạc nhiên nói Bá khi học sinh kia vừa thốt lên xong nhưng học sinh tham gia diễn xuất theo bản năng nhìn hướng về phía sau nhìn lại Sau một khắc Bọn họ một đám giống như là thấy được người ngoài hành tinh Rối rứt trợn tròn cặp mắt miệng mở tới mức có thể nhét vào một cây giường. Nhờ vào ánh đèn yếu ớt. Có thể nhìn thấy rõ ràng một người mặc áo trắng ngắn với váy ngắn máu đen dưới sự bảo vệ của bốn gã đại hán áo đen đang chậm rái hướng về phía bọn hắn đi tới. Nữ nhân có một khuôn mắt trái xoan hoàng mỹ. Xem mặt mũi thì đối với mỗi một học sinh ở đây đều không xa lạ gì. Thậm chí mấy ngày trước, rất nhiều người trong bọn họ đều bởi vì không cách nào tới hiện trường để thấy được nữ nhân này mà buồn bực ăn không ngon ngủ không yên. Mộ khuyên nhang Nhìn nhìn, một gã nam sinh trợn mắt há hốt mồm mà hướng đồng bạn bên cạnh hỏi. Đúng hình như là một gã nam sinh khó khăn nói không dám ngực đầu xác nhận. Đang lúc này ngô lão sư bước đến gần ra dấu im lặng nói các bạn học sinh mọi người không nên lên tiếng. Đứng trước mặt mọi người là mộ tiểu thư. Nàng là khách quý của bữa tiệc tối nay của chúng ra. Lát nữa sẽ lên sân khấu biểu diễn. Thật sự là mộ khuynh nhanh. Hơn nữa còn lên sân khấu biểu diễn. Điều này mở nó làm sao có thể. Nghe được những lời của ngô lão sư nói nhưng học sinh tham gia diễn xuất cả kinh toàn bộ trận mắt há mồm. Ngô lão sư lại một lần nữa ra dấu im lặng trên sân khấu còn tiết mục vẫn đang biểu diễn các ngươi không được lên tiếng. Ngô lão sư, nữ thần làm sao lại tới trường chúng ta tham gia diễn xuất? Ngô lão sư ta có thể đi xin chữ ký của nữ thần không? Ngô lão sư ta có thể cùng nữ thần chụp ảnh chung không? Những nam nhân đem mộ khuynh nhan trở thành nữ thần kiếp động loạn cả lên thỉnh cầu nói. Đợi lát nữa mọi người có thể xin chữ ký. Nhưng mà phải ở nơi này cho đến khi trước khi tiết mục kết thúc một phút đồng hồ. Ngô lão sư tự hồ có thể phát hiện ra tâm tình kiếp động của những nam sinh này. Suy nghĩ một chút nói mặt khác người chủ trì phải nghĩ kỹ từ ngữ nói ra. Nếu không sẽ đưa tới hậu quả không tưởng tượng được. Yên tâm đi ngô lão sư, nữ thần bước ra khỏi sân khấu tất cả người xem đều sẽ phát điên. Người chủ trì mặc áo sơ mi trắng quần đồi Tây nói. Đi đi. Ngô lão sư cười phất phất tay. Trong phút chúc những thanh niên tham gia diễn xuất giống như là hộ đói vội mồi xong về phía mộ khuyên nhang. May là thân ảnh của họ bị tấm rèm của sân khấu chặn lại nếu không thì cũng khiến cho mọi người bên dưới oanh động. Đối mặt với yêu cầu ký tên mộ khuyên nhang cũng không có cự tuyệt. Không có một chút tự đại của một đại minh tinh tài tử. Mà theo thứ tự ký tên cho mọi người cùng lúc đó, trên sân khấu tiếp mục múa đơn của hạ Y vẫn còn đang tiếp tục. Khán giả đang nhìn chăm chú ở bên trong. Sương trắng trong võ đài chậm rãi hiện lên. Vũ điệu lại lần biến hóa. Bây giờ là ca khúc ấm độ từng thịnh hành toàn cầu nữ hữu lập gia đình chú rể không phải là ta vang lên. Có một nữ trẻ nhỏ dễ thương Nàng đã điên cuồng yêu một nam hài tử Nàng cúi đầu Đỏ mặt nàng nhàng nhã đi chơi vui vẻ ở bên đường Trong làng khói trắng Âm nhạc vang lên khắp nơi Hạ ina giống như là tiên tử từ trên trời xuống Nhảy theo vũ điệu của Ấn Độ Kỹ thuật nhảy không hoàn hảo giống như lúc tước nhưng lại khiến người ta phải chăm chú nhìn theo Dần dần theo thời gian trôi qua. Vũ điệu càng lúc càng nhanh. Hạ y na kỹ thuật nhảy càng ngày càng tuyệt vời. Tiếng vỗ tay của khán giả càng nồng nhiệt. Không khí hâm mộ của hiện trường càng ngày càng đậm. Tình yêu bắt đầu từ đâu? Ta nên nói cho chàng biết như thế nào hả người yêu của ta? Tình yêu là như thế nào? Cuối cùng. Thân ảnh Hạ Y dừng lại, bày ra một tư thế duyên dáng, phản phất như một tác phẩm nghệ thuật của Thượng Đế. Đứng trên sân khấu, Hạ Y Hạ Y tiếp đi tiếp đi. Nhìn tư thế duyên dáng của Hạ Y cơ hồ tất cả người xem đều đứng dậy vỗ tay hoang hồn. Đây hết thảy đơn giản là màn biểu diễn hoàn mỹ của Hạ Y Na.